các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với tư thế lên một chút, rất nhiều người vây quanh phong xính. Vẫn là phong thiếu lợi hại, như vậy cũng có thể chuyển bại thành thắng. Chính là ngoại trừ lần lái xe tránh người trên đường phố ra, phong thiếu chưa từng thất bại. Phong xính nhếch môi cười cười, ngay đó không xa, màn hình lớn đang chiếu lại cảnh quay chậm hai chiếc xe ép nhau tại điểm đích. Phong xính nâng mắt lên nhìn, những người khác cũng vội vàng nhìn theo. Tần Du Ninh trợn tròn mắt, Là người đầu tiên có phản ứng, cô như muốn nhảy dựng lên Hai tay cuốn lấy của tiêu đằng Tiêu đằng, anh thắng, anh thắng rồi Thật tốt quá Mặt tiêu đằng dãn ra Cánh tay tự nhiên vòng chặt lấy eo tần du ninh Mọi người khó tin đưa mắt nhìn nhau Kết quả này thật là bất ngờ Và ngoài dự tính Phòng thiếu, tiểu tử kia dường như không muốn sống Hước chừng theo thói quen của kẻ nghèo Thua không quá một trăm vạn Chính là Có người tiếp lời, bọn người ở đây đều biết đến tần gia Chúng ta chơi nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua kiểu đua xe liều mạng như vậy." Phong Sính cười lạnh. Anh Vương số mặt lúng túng đi tới. "Phong thiếu, thật là ngại quá." Vẻ mặt Phong Sính đầy nham hiểm, những người bên cạnh còn không mua giống hỏi. Rõ ràng có thể thắng, Phong thiếu có phải anh bị phân tâm hay không? Xem đi, những người đứng xem cũng biết hắn đã phân tâm rồi. Lúc này được ý không có ở đây, nếu không hắn thật có thể xé xác cô." Phong Sính mở mũi trên xe, lấy ra một vali chứa tiền đánh cược, từ lần đầu tiên hắn đua xe đến bây giờ chưa từng đụng tới. Hắn ném vali về phía Anh Vương, đối phương thiếu chút nữa không bắt được, phải khom người ngồi xuống. Anh Vương mang theo vali đi về phía Tiêu Đăng, nam nhân nhận lấy, người khác liền quên đi, coi như tần gia chúng ta mời mọi người uống trà. "Ồ, thật là hào phóng." Tiêu Đăng ôm Tần Du Ninh đến bên xe, tự tay mở cửa cho cô ngồi vào. Tần Du Ninh vừa cài dây an toàn, Tiêu Đăng đã nhảy vào ghế lái. Anh bỗng nhiên mở valiza, đem toàn bộ tiền bên trong hất lên mui xe, sau đó lại ném vali ra ngoài khoảng không ngồi xuống. Anh nổ máy xe, sau đó tăng tốc độ, khiến những tờ tiền phía trên rơi ào ào xuống đất, những tờ khác bay ra ngoài, phiêu diêu trong gió mát. Đôi mắt u ám của Phong Sính càng phát ra tia nhìn thâm thúy. Tiêu Đằng cũng đã học được bộ dáng này, chẳng qua anh làm như vậy, rõ ràng là cố ý làm mất mặt Phong Sính. Và hắn tự nhiên sẽ đem những chuyện này chút lên người Đường Ý. Bốn người muốn đua xe để tha lòng tấm trạng, không ngờ ngược lại bị phủ đầy tức giận. Sau khi tan việc ra khỏi công ty, Đường Ý nhìn thấy xe Phong Sính, cô lại một phen đau đầu. Thừa dịp bên cạnh không có người quen, cô bước nhanh đến, mở cửa xe ngồi vào. "Không phải là tôi đã nói với anh là muốn đến thăm chỉ tôi sao?" Phong Sính không nói lời nào, nổ máy xe chạy đi. Toàn bộ hành trình anh cũng không hề mở miệng. Không khí trong xe càng lúc càng căng động, Đương Ý không biết mình đã làm gì chọc tới hắn. Xe đi vào một con đường nhỏ, bên cạnh thỉnh thoảng mới có xe chạy qua. Hai bên đường cây cao bóng lớn che khuất toàn bộ chút ánh sáng nhỏ nhoi. Đương Ý có dự cảm không lành, giống như muốn giết người phóng hỏa. Lúc này, Phong Sính trợn mở miệng. Cũng không biết là em mắt mù hay thiếu não, trước kia làm thế nào lại thích được loại người như Tiêu Đăng. Hắn nhìn Đương Ý như bom min, xong mặt Đương Ý biến đổi. Anh ấy làm gì anh? Ngón tay phòng xính gõ nhẹ lên trên tay lái. Hắn ta mang theo Trần Du Ninh đi khắp nơi khoe khoang tình cảm bạn nông, các người đã chạm mặt nhau chưa? Không có, Đư Ý cố tỏ ra thoải mái nói. Vậy hôm nào đó nhất định phải gặp. Đư Ý nhìn ra ngoài cửa xe. Chúng ta đi đâu đây? Tùy ý em. Đư Ý không ngờ hôm nay tiêu đẳng chọc giận anh vẫn là dùng phương thức cũ. Vậy về ức cư đi. Phong Sính chạy thêm một đoạn, bỗng nhiên dừng hẳn xe lại bên đường. Đứng ý quan sát thấy xung quanh yên nắng, hình như là khu chung cư kiểu cũ. Phong Sính không xuống xe, mà lại khoái lái cửa xe, cô ngồi nghiêm chỉnh. "Sao lại dừng xe ở đây?" Phong Sính vươn tay về phía ghế dựa sau lưng Đứng ý, sau đó nghiêng người qua. Đứng ý lùi người lại. "Anh rốt cuộc làm sao vậy?" "Tôi muốn em." Đứng ý cả kinh, nói mê sảng cái gì vậy? "Tôi lúc này muốn có em." Đường Ý đưa tay tìm tay nắm cửa, Phong Sính bám vào bà vai cô, tay hắn ấn xuống một cần gạt, ghế dựa bỗng nhiên hạ xuống, khiến Đường Ý nằm dài ra. Cô ý thức được người đàn ông này thật sự muốn làm gì. Đường Ý nhận ra trên người Phong Sính có một trận lửa giận. Bên ngoài có người, cô cũng không có là gan lớn như vậy. Người ở đâu? Phong Sính bắt đầu cởi bỏ quốc áo, hơn nữa, bọn họ không nhìn thấy chuyện bên trong. Nhưng chuyện là như vậy, bất luận thế nào nghĩ ý cũng không thể chấp nhận được, cô còn chưa từng trải qua việc này. Phong Sính bóp chặt bả vai cô, "Sau này trong lòng em còn nghĩ tới Tiêu Đăng, xem tôi chừng trị em như thế nào." "Anh không thể làm gì anh ấy thì quay sang đối phó với tôi à?" Cô vốn cho rằng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng kết hợp với chuyện hôm nay vừa xảy ra, khuôn mặt tuấn tú của Phong Sính càng trở nên lạnh lùng. "Bây giờ hắn ta đã có chỗ dựa vững chắc ở Trần gia, sống chết của em, hắn còn quan tâm không?" đừng ý thấy động tác của hắn ngày càng mạnh. Dừng tay, tôi không muốn. Ở tầng ra, tầng du ninh xách theo vali tiến vào phòng khách, hai người tới trước sofa. Tầng du ninh thả vali trên bàn. Ba, đây là tiền ba đưa cho chúng con, tiền thắng được, tiêu đằng không có lấy, coi như là lễ giả mắt những người đó. Về phần tiền của phong xính, đã bị chúng con vung ra ngoài, người không trách chúng con chứ. Tại sao lại vung ra? Tiêu Đăng ở bên tiếp lời, giọng nói đúng mực, không tự tin cũng không kiêu ngạo, vẻ mặt lại bình tĩnh. Anh ta và Tần Jun Ninh từng gặp mặt, tuy chỉ là nói chuyện nhưng báo chí lại nhiều lần đưa tin sai sự thật. Những chuyện này đều liên quan đến việc phòng xính, cố ý không giải thích. Tần Tuyên Bồi không khỏi liếc nhìn Tiêu Đăng, Tần Jun Ninh vội vàng tiến lên ngồi cạnh anh, hai tay ôm lấy cánh tay Tiêu Đăng. "Ba, con và Tiêu Đăng đều không thích loại trò chơi đó, sau này đừng bảo chúng con đi nữa." Còn thật sự bị dọa chết. Tôi đang đua xe giống như không muốn sống vậy. Tần Tuyên Bồi cuối cùng cũng nhếch miệng cười, Tần Du Ninh được ông bảo hộ quá tốt, cô cho rằng có thể quản lý một công ty cần dựa vào cái gì? Một phần nhỏ, chính là dựa vào sức lực tàn nhẫn không muốn sống này. Trong xe thể thao, không gian càng thêm chật hẹp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân xe lắc lư, đèn đường màu cam nổi bật kéo ra những bóng dáng nghiêng lệch cong dài. Nhìn kỹ lại phát hiện bóng chiếc xe lay động dữ dội, có người thấy lại tưởng là gió lớn thổi vào bóng cây che chở chiếc xe, nhưng có người có trí tưởng tượng mới biết là không phải, hôm nay cũng không có gió lớn như vậy. Gió không nổi lớn nhưng người đó một khi nổi điên sẽ khiến cho người khác chịu không nổi. Trần Đường Ý gác lên đồng hồ đo, tướng động lớn như vậy hơn nữa động tác lại mạnh bạo, trong lòng cô khẩn trương lo lắng, cả người đều rất căng thẳng, không có cách nào phối hợp, thật vất vả mới đợi được phong xính ngồi trở lại gây lái, đừng ý cố bỏ dậy, dù sao cô cũng đã như vậy, không sợ phong xính nhìn thêm mấy phần nữa. Đừng ý nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài người ngẫu nhân đi qua, hẳn là không nhìn thấy tình huống trong xe, hai tay vòng chặt trước ngực, xoay người, cầm lấy quần áo. Phong xính thế thế, túm lấy tay cô kéo về, không được mặc. Đừng ý rốt cuộc cũng không đè nén được lừa dặn. Anh điên đùi chưa? Sửa vào cái gì? Nhìn vào bản thân Phong Sính, mặt người dã thú, cũng chỉ có quần là xốc xích thôi, nhưng tại sao lại đứng cô lô sạch, ngay cả vớ tất cũng không trở lại. Phong Sính tự mình dọn sạch, Đường Ý vòng chặt hai vai, cô thật sự không ngờ Phong Sính lại điên cuồng như vậy, loại chuyện làm trên xe chấn động như vậy mà cũng làm được. Trong xe mặc dù có hệ thống sưởi ấm, nhưng Đường Ý vẫn thấy lạnh run, cô lại lần nữa cúi người nhặt quần áo lên, Phong Sính thay thế, thế vừa thay ra. Hai người lôi kéo món hồi y khiến Đường Ý tức giận, song tới cắn vào tay hắn một phát. Phong Sính bị bất ngờ, vội đẩy cô ra. Đường Ý nắm chặt áo lót trong tay, "Làm cũng làm rồi, anh còn muốn thế nào nữa?" "Không muốn thế nào?" Bàn tay Phong Sính rời trên tay lái, "Em là của tôi, tôi muốn đối xử thế nào, còn cần đến sự đồng ý của em. Tôi là của chính bản thân tôi." Phong Sính nổ máy xe, cũng không quan tâm Đường Ý có mặc quần áo tử tế hay không. Cô vội vàng mặc áo vào, sau đó mới khom lưng lấy quần lên. Sau khi bị hắn đưa về nhà, lại không tránh khỏi một trận giày vò, đưng ý đau khổ, không hiểu nguyên do, thật sự tức đến nghẹn lời. Tại phòng ra, hai ngày nay Phong Triển Nhiên trở về nhà rất muộn, công ty dường như có nhiều việc chưa giải quyết xong. Đường Duệ nghe được động tĩnh, bật đèn ngủ lên, lúc nhìn đồng hồ đã là hơn 2 giờ sáng. Triển Nhiên Sao lại về muộn như vậy? Có vài người bạn ở xa đến thành phố, anh cùng bọn họ xã giao. Em cũng biết, anh chẳng mấy khi gặp được họ. Đường Duệ ngồi dậy, cục cưng đã em rất mạnh, nhất định là đang nhớ anh. Phong Triển Nhiên cười cười nói, anh đi tắm trước, em nhanh ngủ đi. Đường Duệ thấy ông quay người đi đến phòng tắm, vốn là cô muốn ông ôm mình một cái, dù sau hôm nay không có nhiều thời gian ở bên nhau, cục cưng nhất định là nhớ ba. Bóng dáng Phong Triển Nhiên khuất sau phòng tắm. Nụ cười trên khóe môi Đường Duệ cũng dần trở nên cứng ngắc. Mùi nước hoa trên người Phong Triên Nhiên cũng không lạ lắm gì, có phải lần về muộn ông đều mang theo mùi hương này, rất nhạt, nhạt và loãng, người bình thường có thể sẽ không để ý. Phong Triên Nhiên cũng không ngốc, ông trước khi trở về đều đã tắm rửa qua, nhưng mùi hương lưu lại trên quần áo Đường Duệ người ra được. Trước khi quen Phong Triên Nhiên, cô chính là tư vấn viên của kinh doanh nước hoa tốt nhất trên thị trường. Đường Duệ tựa lưng vào thành giường, Phong truyền niên tắm rửa qua loa rồi đi ra. Có phải đánh thức em rồi hay không? Không ngủ lại được à? Đường Duệ gượng cười. Không, không có. Phong truyền niên vén chăn nằm vào. Ngày mai anh ở nhà với em, không đi đâu hết cả. Thật sao? Là thật. Phong truyền niên kéo cô ôm vào ngực. Từ lúc mang thai đến giờ, chắc em buồn bực lắm rồi. Ngày mai anh chở em ra ngoài hông chó. Đường Duệ nằm sấp trước ngực ông. Ban tay Phong truyền niên khẽ vuốt đầu cô. Ngày thường, em phải ở nhà rất buồn chán Dù đừng nghĩ đi shopping đi Bảo tài xế chở các em đi là được Được, đúng lúc em cũng muốn mua hít quần áo mới cho cô cương Phong truyền niên với tay lên tủ đầu giường Cầm lấy ví tiền, rút ra một cái thẻ Em đừng nói không cần tiền Đây là mua cho con, cầm lấy đi Đường ruệ hơi giò dự Cuối cùng không thử chối, cầm lấy trong tay Lại bấy ngày trôi qua Ngày sinh dự kiến của đường ruệ ngày càng đến gần Cô hẹn gặp Đường Ý ở bên ngoài, Đường Duệ đặt riêng một phòng. Đường Ý chạy tới, vừa lúc gặp một người đàn ông cùng đi vào phòng. Đường Ý nhìn mắt đối phương, có chút quen thuộc. "Tiễn Hưng, Đường Ý đúng không? Cùng ngồi đi." Đường Ý nhìn thoáng qua chị gái, ánh mắt có vẻ do dự. Trước kia Tiễn Hưng từng theo đuổi Đường Duệ, chỉ là cô chưa nhận lời. Đường Duệ gạt Đường Ý sang một bên, cùng Tiễn Hưng nói chuyện. "Em không muốn người khác biết chuyện này, cho nên nhất định phải giữ bí mật, có được hay không?" "Em yên tâm đi." cho dù chuyện này vớ lở, chúng ta có thể nói do báo chí chụp được những bức ảnh có giá trị, không đến lượt em bị nghi ngờ. Đường Duệ lấy túi xách lấy ra ba vạn tiền của anh, đây là tiền đặt cọc. Đường Duệ không cần như vậy. Cô khăng khăng cầm lấy đi, các anh theo dõi cũng hao tốn nhiều sức lực ba vạn bạc mà, đừng khách khí. Đường Nghị nghe thế trong lòng không khỏi chầm xuống, tiện hưng bỏ tiền vào trong túi. Vậy anh đi trước đây. Chờ một chút, Đường Nghị xen vào, chị Chị muốn làm gì vậy? Đường Duệ uống nước trái cây Cô vốn là muốn lôi kéo Đường Ý ra ngoài để che chắn Nhưng việc đã đến nước này Cô cũng không muốn dấu diếm Đường Đường Chị nghi ngờ phong triển niên Có vụ nữ khác ở bên ngoài Đường Ý giật mình Chị là gương mặt không có nhiều biểu cảm Đường Duệ rũ mỉ mắt Chị nhờ thám tử theo dõi anh ấy Mới kết hôn cho bao lâu Chị hy vọng là mình quá đa nghi Tiện hưng trầm mặt không nói gì Đường Ý cũng đồng ý cách làm của Đường Duệ Chuyện này nhất định phải làm cho rõ ràng mới được, cho dù có đau lòng muốn chết nhưng vẫn tốt hơn là sống trong sương mù không biết gì. Tiến Hưng, anh có thể chú trọng xem trừng những khách sạn kêu của Phong gia, đặc biệt là mấy cái trong tay Phong Sính quản lý. Còn nữa, lúc theo dõi anh rể, nếu gặp phải Phong Sính, nhất định phải núp kỹ, đừng để bị phát hiện. Anh ta có lỗ mũi chó, dù sao anh ta cũng là người của nhà Phong gia, trong tình huống này sẽ không giúp chúng ta. Đường Duệ không khỏi ngước mắt nhìn cô. Đường Đường, em chị em chẳng qua là cảm thấy nếu phải điều tra nên có mục tiêu rõ ràng. Anh dễ làm việc cẩn thận, anh ấy có thể không phòng bị chị nhưng chắc chắn sẽ để phòng phóng viên, cho nên chỉ có khách sạn của mình là an toàn nhất. Ai có thể đảm bảo một khi anh ấy vào nơi khác nhưng đối thủ cạnh tranh sẽ không liên kết với phóng viên để đối phó với anh ấy. Đường Uy nói đúng, Tiện Hưng nói, người như phong triển nhiên sợ nhất là bị nắm lấy nhược điểm. Đường Uy, em yên tâm. Nếu không có gì tiến triển, anh sẽ không liên lạc với em. Nếu như bị phát hiện, ông ấy cũng sẽ không tha cho được em. Sau khi Tiên Hưng rời đi, Đường Dụ đến ngồi bên cạnh Đường Duệ. "Chị, nếu anh rể thật sự đang lừa dối chị, chị định làm như thế nào?" Đường Duệ vuốt ve bụng mình, thần sắc ngẩm đạm, ngẫm nghĩ một lát lại lắc đầu. "Chị cũng không biết." Phong Triên Niên quả thật vô cùng cẩn thận, phải nói là đã tốn không ít công sức vẫn không bắt được nhược điểm của ông ta. Công chúa nghỉ sinh dự kiến của Đường Duệ cũng sắp đến, phòng truyền yên giống như rảnh rỗi cho đến khi Đường Duệ sinh vẫn không có động tĩnh gì. Đương ý nhận được điện thoại là vào rạng sáng, cô đang ngủ mơ mơ màng màng, phòng truyền yên gọi tới báo là Đường Duệ đã sinh. Đương ý nhanh chóng thay quần áo, thấy phòng Xính cũng đứng trước gương, tất cả vạt nghiêm chỉnh. "Ba anh không gọi cho anh, anh không cần đi. Nếu tôi của em trai, nhất định phải đến xem." Đương ý cầm lấy túi trên bàn. "Tôi bảo tài xế đưa đi là được." Em sợ chị em nhìn thấy cái gì sao? Chuyện chị ta sinh con chưa hoàn toàn không nói cho tôi biết. Cho dù em không đến cùng tôi, nhưng thấy tôi xuất hiện ở bệnh viện, chị ta cũng sẽ hoài nghi quan hệ của chúng ta. Đừng ý đã đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi trên xe phòng xính, đừng ý không khỏi lức nhìn qua kinh chấu hậu. Sắc mặt của người đàn ông vẫn bình thường, không nhìn ra có chỗ nào bất ổn. Đôi mắt đen và sáng điểm tĩnh, tốc độ xe không nhanh không chậm. Đến bệnh viện, đừng ý lập tức đẩy cửa xe bước xuống vào trong phòng bệnh, còn chưa kịp vào đã nghe tiếng cười của Phong Triên Nhiên. Con trai thật là giống anh, nhìn ngũ quan của nó này. Đường Nghị tươi cười bước vào bên trong, thấy Đường Duệ mặc dù mệt mỏi nhưng nằm trên giường với gương mặt đầy ý cười. "Chị Đường Đường." Phong Xính thỏ sát về sau, nụ cười trên mặt Đường Duệ cứng đờ, tầm mắt hướng về phía Đường Nghị. Phong Triên Nhiên cố ý không nhìn tới hắn, cũng lờ quan tâm. Đường Duệ nắm tay Đường Nghị. "Huynh như vậy, sao em lại đến được?" Em bác ấy thân vất vả mới có xe. Phong Triên Đơn đặt cục cưng xuống bên cạnh đường ruệ, phong sính đứng nhìn, hắn thấy thật xấu xí, chẳng có chút khôi ngô nào, đúng là phong gia đã sản sinh một nhân vật như hắn, vẻ ngoài của đứa trẻ này cũng không thể mong đợi vượt trội được hắn. Đường ruệ ôm cục cưng vào ngực, gương mặt tràn đầy hạnh phúc và thương yêu, cô hôn nhẹ lên trán con trai. Trở thành người mẹ, tâm tình cũng vô thức trở nên mềm mại. Phong sính đứng bên cạnh Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng đến cực điểm của Phong Triên Nhiên, hình như thật giống với ngành của một người cha. Đường Duệ kéo tay ông, "Một nhà ba người hạnh phúc đến cửa nào?" Bản thân Đường Duệ cũng hy vọng những chuyện trước kia đều là mình đang nghi, cô không thể đánh mất được hạnh phúc này. Ở bệnh viện được vài ngày, Đường Duệ liền về nhà. Phong Triên Nhiên có thêm con trai vui vẻ không thôi, hơn một nửa công việc ở công ty đều giao cho Phong Sính, ông suốt ngày ở nhà chăm sóc mẹ con Đường Duệ nói là đợi đến ngày đề tháng cho con trai nhất định sẽ mở tiệc lớn. Phong Sính ngoài mặt tập trung làm việc rất tốt, ít nhất không có rơi trò trước mặt Phong Triên Yên, không lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào. Buổi trưa trước tiệc đề tháng một ngày, Phong Triên Yên nhận được điện thoại, nói là thời có việc liền đi ra ngoài. Phong ra làm việc từ trước đến nay đều rất phô trương, Đường Duệ vừa sinh xong còn chưa hoàn toàn lấy lại vóc dáng, nhưng Phong Triên Yên không tiếc bỏ ra nhiều tiền chuẩn bị lễ phục cho cô. Ông Đường bà Đường cũng đến đây, cùng với không ít họ hàng Đường gia. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn của Phong gia, bức ảnh Cố Cưng đang yêu được đặt ngay trước cửa, thảm đỏ trải dài đến tận bãi đậu xe, khi khí cầu rực rỡ trên bầu trời, khiến người khác vừa nhìn thấy liền say mê. Đường Nghị đang nói chuyện cùng ba mẹ, Cố Cưng được Vũ Em chăm sóc ở bên. Đường Duệ vừa trang điểm xong lại phải thử giày. Điện thoại trong túi vang lên, âm báo tin nhắn, Đường Duệ mang giày xong liền đi tới. Đường Duệ mở điện thoại lên, đọc tin nhắn tới. Ăn chưa? Đường Duệ nhanh chóng nhắn lại hai chữ. Chào anh. Đây là mật hiệu giữa cô và Tiến Hưng, đối phương xác nhận đúng là cô, lúc này mới gửi ảnh qua. Đập vào mắt, lật lượt lơi ngành của Phong Triên Nhiên được chụp vào xế chiều ngày hôm qua. Tiến Hưng đúng là liều mạng, xem cảnh tượng bên trong, hắn là đang ở khách sạn. Phong Triên Nhiên mở cửa đi vào, bị một người phụ nữ ôm cổ, còn có bức ảnh bọn họ ôm nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Đường Duệ cảm thấy máu chảy ngược toàn thân, lạnh đến mức khớp răng cũng run lập cập. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. "Phòng phu nhân, người đã chuẩn bị xong chưa?" Đường Duệ vội vàng bấm xóa tin nhắn. "Xong rồi." Trong đại sảnh, Đường Nghị ngồi bên cạnh ba mẹ, nhìn Phong Chiến Nhiên đứng đĩnh đạc trên sân khấu, Đường Duệ lặng im đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút sốt thần. Phong Chiến Nhiên đại khai nói đôi lời cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn đã bớt thời giờ đến đây. Ông ôm con trai trong ngực, tay kia ôm lấy vài người vợ xinh đẹp, trong giọng nói chẳng để hạnh phúc, nói là trời cao đã thương xót ông, cho ông một lần nữa có được tình yêu. Đường Duệ cảm thấy cực kỳ châm biếm, nếu như cô không nhìn thấy những bức ảnh kia, thối nay nhất định sẽ bị những lời nói kia yêu của Phong triển niên làm cho cảm động. Phong xính đồng đưa ly rượu đỏ trong tay, ánh đèn, những bóng hình, từng tiếng chúc phúc, cứ như ba người trên sân khấu mới là gia đình hạnh phúc. Mà hắn đâu rồi? kể từ khi địa vị bị mẹ hắn thay thế, hắn cũng liền bị thay thế. Hắn uống một hơi cạn sạch ly rượu. Phong Triển Nhiên vừa nói vừa hành động yêu thương, hôn Đường Duệ. Đường Ý nghĩ đến chị gái vẫn đang âm thầm điều tra Phong Triển Nhiên, cô không khỏi cảm giác buồn phiền trong lòng. Con người là như vậy, bất kể ngoài mặt ân ái, ở mập như thế nào, ai lại có thể biết được đã làm những chuyện gì sau lưng. Phong Triển Nhiên dẫn Đường Duệ bước xuống, ngồi cùng bàn với Đường Ý. Thư giều được một nửa, Phong Sính định hẹn mấy người bạn đến phòng bao chơi bài. Hắn gọi điện cho Đường Ý, nhưng cô giả vờ không nghe thấy, cũng không để tâm đến hắn, ngồi đó cùng ông Đường. Đường Ý ngẩng đầu lần nữa, Phong Sính đờ mặt dạng. Cô muốn đi toilet rửa tay, vòng qua toilet thấy phía trước là một dãy phòng, người phục vụ đứng trước cửa, vừa thấy cô liền sáng mắt lên, vọt nhanh vào trong phòng. Đường Ý cảm thấy ánh mắt ấy thật là quái lạ, mới đi được vài bước liền thấy Phong Sính từ bên trong bước ra. Phong Sính tùy tiện cho phục vụ một số tiền, là do vừa rồi thắng được, hắn đi đến trước mặt Đường Ý, ôm cái đợi thỏ cũng đã có ích, tôi phải nhanh trở lại, ba mẹ con đang đợi tôi. Cánh tay Phong Sính giữ lấy bả vai Đường Ý, "Chơi với tôi vài ván, theo chân nói chuyện với bọn họ, em không thấy nhàm chán sao? Mau buông tôi ra, đừng làm loạn." Phong Sính dùng chân đá văng cửa phòng, "Chỉ một chút, yên tâm đi, có người quen của em ở đây, vào đi." Sức lực của Đường Ý không bằng anh, tựa như bị hắn ôm cứng lôi vào phòng, mà đập vào mắt đầu tiên chính là Tiêu Đăng và Trần Quân Ninh. Trong phòng còn có rất nhiều người. "Ồ, đây không phải là em gái của Phong phu nhân sao?" Có người ồn ào, tất mắt bọn họ đều rơi xuống cánh tay Phong Sính đang ôm Đường Ý. "Đường Ý, lạnh mặt, mau thả tôi ra." Một khi quan hệ của cô và Phong Sính được truyền đi, cô cũng không dám nghĩ tới hậu quả, nhưng Phong Sính ngược lại càng lúc càng dùng sức ôm chặt cô. "Đúng." Cô ấy không chỉ là gì nhỏ mà còn là người phụ nữ của tôi. Xung quanh dường như nổ tung. Đường tiểu thư là nữ nhân của anh. Phong Dính ôm bà vai đừng ý, toàn bộ mọi ánh mắt đều chiếu vào người cô, chỉ có Tiêu Đăng còn chú ý đến lá bài trong tay. Phong thiếu, đừng đùa giỡn, tôi có năng tính như anh làm cầu nối, làm quen với Đường tiểu thư đây. Không tin? Phong Dính dương miệng cười, hắn nghiêng đầu đến gần mặt đừng ý, hung hăng hôn xuống. Ồ, xem ra là sự thật. Phong thiếu, anh được lắm." Đường Ý lấy tay chủi trên mặt, bờ vai cô dãy dụa muốn tránh ra, lại bị Phong Dính càng dùng sức ôm chặt. Tầm mắt hắn hướng lên phía trước. "Em gái Tiểu Tân, không ngờ em cũng chơi bài cừu, người bạn trai này em đưa đến, lúc nào thì tu thành chính quả đây?" "Yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu anh, còn nữa, lần trước trong cuộc đua xe tốc độ, thắng được Phong thiếu thật là xấu hổ, khi trở về, bà tôi đã nói, tôi và Tiêu Đằng không biết tôi xấu." Thật ra là anh đã nhường cho chúng tôi. Đương ý nhớ đến cái đêm điên cuồng kia, liên kết lại thì ra tên này nổi điên là vì bị kích động. Phong Xính không giận mà cười. Chuyện cũ nói lại làm gì, thất bại là mẹ thành công, tôi thích gọi người khác là con trai. Phong thiếu, nếu như anh thích liền sinh một đứa đi. Đương ý nhân cơ hội để tay Phong Xính ra, xoay người ra ngoài. Phong Xính chụp tới, kéo cô trở lại bên cạnh mình. Đi đâu? Ba mẹ e có năng đợi tôi. Họ biết em đang ở đây chơi Hơn nữa họ đang ôm chóng ngoại bập mạp trắng trẻo Làm gì có tâm tư để ý đến em Phong xính bóp vào đường ý một cái Ấn cô ngồi xuống đối diện với tiêu đằng Từ đầu đến cuối Tiêu đằng vẫn giữ nguyên nụ cười Các người có chơi hay không Trời ơi, chuyện vui như vậy tất nhiên không thể bỏ lỡ Phong xính nhanh nhẹn tham gia Cầm lấy bài của mình trên bàn tiếp tục chơi Đường ý rụ mắt xuống Tiêu đằng tập trung toàn bộ sự trú tâm vào ván bài Phong xính nhìn quả bài Em gái Tiểu Tân, em là người đàn hoàng, làm sao lại thông thạo mấy trò ăn chơi gái gú bề bạc này?" Anh nhấn mạnh từng chữ, Tân Du Ninh có chút tức giận. "Phong thiếu, anh nói tích xúc được đi, bây giờ anh đã có em trai, sau này người thừa kế phong gia là ai, còn chưa biết được, anh gây thù chuốc oán như vậy không tốt đâu." Phong Sính nghe xong không giận mà cười, nhưng từng lời nói ra như muốn can nát. "Tôi là không thích tiêu đăng, thế nào? Em muốn biết nguyên nhân sao?" Tân Du Ninh liếc mắt nhìn đồng ý. Viên viện từng nói với cô chuyện của Tiêu Đăng nhưng cũng không tiết lộ nhiều tên hay tin tức của bạn gái cũ Tiêu Đăng. Thế nhưng cô là phụ nữ cũng không phải lần đầu gặp mặt đứng ý, ít nhiều biết được quan hệ bên trong. Thân quân Ninh sợ rức lấy sắc rối vội nói, "Tôi không muốn nam nhân của em và nữ nhân của tôi sống dễ chịu, em gái Tiêu Tân, tôi lại không thể rộng lượng như em." Đứng ý ngồi đó cảm thấy sau lưng sắp bị một đôi mắt đâm thủng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Tiêu Đăng. Phe măn tiêu đằng bình thản giống như tờ dây trắng tùy ý để mọi người vẽ lên những sắc thái vui buồn. Trong nhái mắt được ghi có một cảm giác vô cùng bi ai. Tiêu đằng đã thay đổi. Anh ẩn nhẫn như vậy đã đem sự căm phẫn đến xương tủy vứt bỏ đi rồi. Nếu như đổi lại trước kia, anh nhất định sẽ liều mặt đứng dậy. Cho dù không phải là đối thủ của phong sính cũng tình nguyện bị đánh đến chết còn hơn để người khác chỉ trò sau lưng. Tiêu đằng bỏ bài kiểu trên bàn. Người nào lại không có quá khứ Sống dễ dàng thì được cái gì?" Trần Du Ninh không khỏi khoác tay lên người anh. "Chính là Phong thiếu, tôi không quan tâm đến những điều đó." Phong Sính cười lạnh, "Sau này nhớ coi chừng người đàn ông của em, nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt, hai người này đã động phòng với nhau rồi đấy." Tưởng ý thật không ngờ tới chuyện như vậy, hắn cũng đem ra nói, cô nắm chặt hai tay, vừa thấy khó chịu, xẹt lẫn tức giận. Cô đứng dậy, "Đúng vậy, nếu không nhờ anh, sao lại có ngày hôm nay?" Phong Sính Dương Cam nâng tờ mắt, lặp lại lần nữa: "Anh cưỡng đoạt phá hủy tình yêu của tôi, đây là sự thật không thể chối cãi. Tôi và Tiêu Đăng sống tốt thì làm sao?" "Gì nhỏ, em đừng làm trò cười." "Hiểu ý hắn nói sao? Người ta về em sống tốt hay không đều chẳng có nghĩa lý gì, em không cần ra mặt giúp hắn." Đương ý tất nhiên không phải vì Tiêu Đăng, chẳng qua Phong Sính lột trần cô trước mặt nhiều người như vậy, đâu có quan tâm đến cảm nhận của cô. Người này cũng không còn vì cô mà ra mặt. Hai tay Tiêu Đằng buông xuống nắm chặt bên người, đờng ý quay người muốn đi. Ngồi xuống, Phong Sính đột nhiên gần lên dần dữ, đờng ý kinh hãi, ngoại trừ lúc mới quen Phong Sính từng như vậy, cô cũng chưa được chứng kiến nhiều thủ đoạn của hắn, nhưng từ ngày Phong Sính vẫn luôn rung tủ với cô, đã lâu rồi không có phát hỏa đáng sợ như vậy. "Phong Sính, tôi nói rồi, tôi phải trở lại đại sảnh." "Trở về làm gì?" Nói lời chúc mừng Hay vẫn muốn ôm cháu ngoại đang hiếu một cái. Em đừng quên, tôi cũng là cháu ngoại, có thời gian ôm tôi nhiều hơn đi. Xung quanh vang lên những tiếng cười hài hước. Chuyện phát sinh trong phòng ngày hôm nay, toán Trừng chưa tới ngày mai đã truyền ra ngoài. Đừng ý khẽ cắn môi dưới bước ra ngoài. Phong Sính nhìn giấy đồ của cô, hắn đột nhiên đứng bật dậy, đặt tay sau cổ Đừng ý, dùng sức ấn cô xuống bàn. Hắn dùng sức rất mạnh, cô không thể không cúi đầu khụy gối xuống, mặt kề sát mặt bàn, còn đối diện với Tiêu Đằng và Trần Jun Ninh. Trần Jun Ninh bị dọa bật dậy, càng ngum chặt cánh tay Tiêu Đằng. "Phong thiếu, hôm nay chúng tôi đến đây tham gia tiệc đầy tháng, đây lại là địa bàn của phong gia các anh, tốt hơn vẫn không nên gây chuyện." "Còn mắt nào của cô thấy tôi gây chuyện?" vẻ mặt phong sính lạnh giá. "Tôi chỉ đang dạy dỗ người phụ nữ của mình, ở nơi này còn chưa đến lượt cô nói xen vào." Tiêu Đằng rũ mắt xuống, thấy mặt đường ý đã sớm tái nhợt. Nhiều người vây xem như vậy, đối với người ngoài mà nói, cũng chỉ là ai cho cười mà thôi. Anh tức giận, đơn giản là vì quan hệ trước đây của tôi và đường ý. Phong thiếu hẳn là người phong khoáng, tôi và Du Ninh tháng sau sẽ kết hôn. Chuyện trước kia, anh thật sự không cần phải canh cánh trong lòng. Lúc này tiêu đằng nhất định không thể ra mặt. Bàn tay nắm chặt thành quả đấm, hạ xuống bên người. Thế đường ý như vậy, anh thật sự đau lòng như dao cắt, Phong Xính người này vui giận thất thường, chỉ sợ đừng ý đi theo hắn đã đếm trải không ít cực khổ. Mặc dù Ngụy chàng tốt như vậy, Tiêu Đằng vẫn là vô cùng đau xót. Nhưng cho dù lúc này anh xông ra đánh nhau với Phong Xính một trận cũng là vô ích. Có một số việc dù muốn cũng không trở thể lại như điểm ban đầu. Phong Xính vẫn không buông tay, đừng ý thở hổn hển, tay cô hướng tới mu bàn tay của hắn. "Đừng như vậy, đâu, Phong Xính, tôi với anh mới là có quan hệ." Tôi là nữ nhân của anh, để người khác chê cười tôi như vậy, anh còn mặt mũi nào nữa? Người ngoài cuối cùng vẫn là người ngoài, càng vào những lúc này, không phải anh càng nên che chở tôi sao? Phong Sính nhìn cô một cái, Bình Thường Đứ ý tính tình bướng bỉnh, ngay cả thời điểm ở cùng anh cũng chẳng nói năng gì, hôm nay cũng là vì không muốn mất mặt trước Tiêu Đường này. Lực tay của Phong Sính dần buông lỏng, sơ sơ phía sau cổ Đứ ý, sau đó kéo nửa người cô lên. Ánh mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, mi mắt rũ xuống, đôi vai nhìn rõ lông mi cong dày, một sự điềm đạm đáng yêu trong đôi mắt lấp lánh khiến anh không khỏi mềm lòng. Anh quen thói làm việc tùy tiện, thế nhưng khi Đường Ý nói xong lại cảm thấy không nên đối xử với cô như vậy trước mặt người khác. Nhưng chuyện đều đã làm rồi, phòng đại thiếu gia, tất nhiên không hạ mình dỗ dành cô. Tại anh vỗ vỗ mặt Đường Ý, bàn chân chợt truyền đến cảm giác đau nhói. Hôm nay Đường Ý mang giày cao gót rất nhọn, Phong Sính làm sao có thể nghĩ đến cô, lại hung hăng đạp anh một cước. Đương Ý giơ cao tay, nhưng tát người khác không phải là chuyện đùa, đặc biệt là với Phong Sính đang kích động. Cô giơ chân lên, dùng gót giày tàn nhẫn đập vào bắp chân Phong Sính, thừa dịp người đàn ông cúi người tạo khoảng cách, Đương Ý quay đầu ra khỏi phòng. Tiêu Đằng lúc này cũng nắm chặt tay Trần Tu Ninh. "Cô chủ chắc cũng sắp về, chúng ta qua đó đi." "Được." Phong Sính không đuổi theo. Hắn giật giật chân, đau đến tê dại. Đường Ý đến đại sảnh, thấy ba mẹ đang trò chuyện cùng Phong Chiến Yên, Đường Duệ đung con trai trở vào phòng. "Mẹ, con đi tìm chị." "Đi đi." Đường Ý đi đến phòng nghỉ, ấn chuông cửa, Đường Duệ mở cửa, ý bảo cô nhỏ giọng. "Bé đang ngủ." "Nhóc con cũng thật dễ ngủ à?" Đường Ý theo chị đến bên giường, cô cẩn thận quan sát gương mặt Đường Duệ, không khỏi giật mình. "Chị, sao lại khóc?" Hai mắt Đường Duệ hơi đỏ hồng, cô rút khăn giấy lau nhẹ khóe mắt. "Em vừa rồi đi đâu vậy?" "Em, em đến phòng vệ sinh." "Đường Đường, có việc gì, đừng giấu giếm chị, chỉ là chỉ của em, em và Phong Sính." Đường Ý cắn chặt môi, Đường Duệ mơn mề góc khăn giấy đẫm trong tay. "Tiễn Hưng đã điều tra được, Triển Nhiên, anh ấy, anh ấy ngoại tình bên ngoài." "Thật sao? Kỳ thực chị đã sớm nghi ngờ."